Anh, ừ, em muốn ra ngoài chơi không? Dù trong lòng rất thích, nhưng mai lại giả đỏ ngây thơ. Thôi, em sợ lắm, em nghe nói trên thành phố phức tạp, ra ngoài không cẩn thận sẽ bị bắt cóc đem bán. Tùng Lâm cười nói, không có đâu, có anh đây ai dám bắt em gái anh. Yên tâm nha, anh đưa em đi cho biết. Dạ, vậy anh đợi em chút nha. Mai đóng cửa phòng lại rồi mở túi đồ, tìm ra bộ đồ mới nhất của mình, đó là chiếc quần jean và áo phông. Đồ này của bà con trên thành phố gửi về cho Trải đầu cột tóc Thoa son ngắm mình trong gương Thấy đã đẹp thì mới đi ra ngoài Em xong rồi Mình đi luôn chưa anh Tùng Lâm nhìn đồ mai mặc trên người Đều đã lỗi thời thì thương em họ mình lắm Anh nghĩ nên đưa cô đi mua sắm Mai thấy Tùng Lâm không nói gì Thì sợ anh chê mình xấu Nên nói Chắc nhìn em quê mùa lắm hả anh Không có em gái anh rất đẹp Giờ anh đưa em đi mua đồ nha Mai cười vui vẻ nắm tay anh Dạ em cảm ơn anh Tùng Lâm nghĩ là anh em Nên anh cũng không để ý cho lắm Sau đó thì cả hai cùng nhau ra ngoài Trước đó anh cũng nói với bà Phượng Còn bà Vân thì anh không nói Vì để bà nghỉ ngơi Ngồi trên xe sang lại êm ái Mai rất thích Hơn nữa còn được trai đẹp trở đi Với cô mà nói không khác gì ở trong phim cả Ở quê khi đi chợ huyện Mỗi khi nhìn thấy có xe hơi là cô lại ước được một lần được ngồi vào để biết cảm giác thì giờ đây đã thành hiện thực. Không chỉ ngồi một lần thôi mà sẽ còn nhiều lần nữa. Có khi cô còn được sắm cho cả chiếc xe riêng vì ông bà nội cô nhà giàu thế cơ mà, mà lại có mỗi một mình cô là cháu nội. Mai thấy mình đã sáng suốt khi quyết định nghe theo lời ông Liêm cuộc đời cô giờ đã sang một trang mới. Để anh thắt dây cho. Khi Tùng Lâm nghiêng người qua thắt dây an toàn cho mình, thì mai e thẻn, hương thơm từ người anh tỏa ra, làm cho cô ngây ngất. Em cảm ơn anh, mình là anh em mà, ơn nghĩa gì, giờ mình đi nha. Dạ. Tùng Lâm khởi động máy lên, rồi lái xe ra khỏi biệt thự. Khi xe đi chưa bao lâu, thì có một chiếc xe khác, chạy đến và đỗ lại trước cổng. Mỹ Kỳ về nhà thì đi tắm ngay, cô ngâm mình trong bồn, lấy bông tắm trà khắp người mình. Trà đi trà lại cứ như giờ lắm vậy, Gần cả tiếng thì mới tắm xong Mặc đồ vào Rồi đi ra ngoài cô lấy điện thoại gọi cho Tùng Lâm Để rỗ ngọt sãn hòa Nhưng lại không liên lạc được Vì thế đã đến thẳng nhà để gặp anh Cô biết Giờ chắc anh đã đi làm về Và đang ở trong nhà Xuống xe Mỹ Kỳ đi đến nhấn chuông Rất nhanh người làm đã ly ra mở cửa Cô Mỹ Kỳ tới tìm cậu chủ hả Nhìn người làm bằng ánh mắt khinh thường Mỹ Kỳ đáp lại cọc lốc Ừ Tùng Lâm ở nhà đúng không Tôi và gặp anh ấy. Cậu chủ ra ngoài rồi ạ. Mỹ Kỳ nhớ lại lúc nãy, có chiếc xe lướt ngang, không lẽ là của Tùng Lâm. Vậy tôi vào nhà đợi. Nói rồi, Mỹ Kỳ đi thẳng vào nhà một hơi, tiểu cách chẳng khác gì nhà mình. Bà lùng nhìn mà lắc đầu ngán ngầm. Con gái con lứa gì mà không có chút phép tắc. Không hiểu sao cậu chủ của mình lại quen cho được. Nói thì nói vậy, chứ phận người làm công đâu dám xía vào chuyện của chủ không khéo mất cả việc làm như chơi. Đóng cửa cổng lại, rồi bà Lùng đi vào trong nhà. Mỹ Kỳ lúc này ngồi ở sofa trong phòng khách, một cách tự nhiên. Thấy bà Lùng vào thì nói như ra lệnh. Lấy cho tôi ly nước đi, đừng lấy nước lọc nha, làm nước gì mát một tí, có cam bắt thì càng tốt. Bà Lùng lầm bẩm làm như mình là mợ chủ nhà này, mà sai như thế, có nước uống là may rồi lại còn đòi hỏi. Bà nói gì vậy hả? Có tin tôi mách với bác gái, bà không tôn trọng khách không hả? Tôi có nói gì đâu, cô ngồi chờ tôi sẽ đi làm. Ừ, mà bà biết Tùng Lâm đi đâu không? Tôi không biết, chắc đi chơi, vì có cô băng tâm đi cùng. Băng tâm nào? À, cháu nội của bà chủ mới nhận về. Mỹ Kỳ nghe vậy thì kinh ngạc. Cô cứ tưởng Tùng Lâm là cháu duy nhất, mà giờ từ đâu lại lòi ra cháu nội nữa? Mà sao không nghe Tùng Lâm nói? Mỹ Kỳ chợt nhớ là cô và anh, mấy ngày rồi không gặp nhau, lại còn giận thì làm sao mà nói được vì thế cô nghĩ đến một người để hỏi không ai khác là bà Phượng bác gái có nhà không cô hai trên phòng vậy để tôi lên phòng gặp bác gái không được đâu Mỹ thì tức giận sao lại không được bà biết tôi là ai không hả tôi là mợ chủ tương lai của cái nhà này nên tôi muốn đi đâu không đến người ô xin như bà Cản liệu hồn cho tôi Dượng hai đi mệt nên nghỉ ở trên cô hai có giận không ai được làm phiền Tôi chỉ làm theo lời chủ thôi Mỹ Kỳ nghe vậy mới không làm giữ nữa Vậy bà lên nói với bác Có tôi đến Tôi làm nước cho cô xong rồi tôi đi Kêu bà đi thì cứ đi liền đi Lể mề quá đi Nước làm sao cũng được Vậy cô đợi tôi nha Tôi không đợi thì có biết làm gì Tâm trạng đang không tốt Giờ lại càng thêm bực bội Khi bị bà lùng nói nhiều Nên Mỹ Kỳ rất ghét bà Đợi tôi thành mợ chủ rồi tôi đuổi bà trước tiên Bà Lùng lên phòng của bà Phượng gõ cửa Lúc này bên trong Bà Phượng đang dưỡng da chuẩn bị đi ngủ Ông Liêm thì nằm trên giường đã ngủ say Chắc do hôm nay đi xa nên mệt Nghe tiếng cửa Bà Phượng lào bào Ai mà gõ cửa không biết Đã dặn đừng có làm phiền rồi Bà đứng lên đi đến mở cửa Thấy bà Lùng thì trách Tôi dặn bà sao Bà quên rồi à Dạ có cô Mỹ Kỳ đến Nói muốn gặp cô ạ Bà Phượng thấy lạ Tùng Lâm đâu có nhà mà Mỹ Kỳ lại đến. Đối với cô con dâu này, bà Vượng rất ưng ý, cho nên cũng thương lắm. Thêm Mỹ Kỳ hiểu ý, ăn nói khéo léo làm bà vui. Vậy hả? Tí tôi xuống. Dạ. Bà Lùng đi xuống rồi nói lại y như bà Phượng vừa nói, rồi vào trong để làm nước cho Mỹ Kỳ. Tầm vài phút sau thì bà Phượng xuống tới. Mỹ Kỳ nịnh ngay. Bác gái, hôm nay con thấy bác gái đẹp lắm nha. Thật hả? Dạ. già rẻ càng mịn lắm nhờ kem hôm trước con mua công nhận xài êm con thấy nhiều người dùng khen nên mua tặng bác mà công nhận dùng đẹp thật bác để nữa hết con mua dùm bác nha xài hết bác cứ nói con mua cho cảm ơn con mà con không đi chơi cùng Tùng Lâm mà Mỹ Kỳ giấu chuyện Tùng Lâm muốn chia tay mình, con không nghe thấy anh ấy nói gì, cái thằng này cũng kỳ, đưa nhỏ nhà quê đó đi mà bạn gái thì không để Tùng Lâm về, bác sẽ la cho biết con đừng buồn nha Không sao đâu bác, mà ai nhà quê vậy hả bác? À, nhỏ con của em trai bác, ngày trước vì người cô gái mà bỏ nhà đi. Hôm qua bác trai mới đi tìm đưa con gái về đây, vì em trai bác mất lâu rồi. Mỹ Kỳ nghe qua thì đã hiểu chuyện, lúc đầu cô còn sợ có cháu nội, thì tài sản sẽ không còn của mình Tùng Lâm nữa. Mà giờ nghe thì cô không còn lo lắng, vì con gái rồi cũng sẽ theo chồng. Tùng Lâm tuy chỉ là cháu ngoại, nhưng cũng là con trai. Nên tài sản đương nhiên sẽ thuộc về anh Cứ nghĩ đến tương lai Mình là mợ chủ của căn biệt thự to lớn này Còn cả tập đoàn lớn nữa Mỹ Kỳ lấy làm vui sướng Chắc do em gái mới về Nên anh Tùng Lâm muốn đưa đi chơi cho biết Nhưng con là bạn gái Cũng phải rủ con đi Con quê mùa đưa đi chỉ thêm mất mặt Do ở quê nên vậy Lên đây thời gian chắc là em sẽ thay đổi thôi bác Mỹ Kỳ dở vẻ Là người chị tốt Bà Phượng cũng không quan tâm vì bà vốn không hề ưa đứa cháu này của mình. Kệ nó, nói tới mà mắc chán, giờ nói chuyện con và Tùng Lâm đi. Dạ sao bác, hai đứa cũng quen nhau thời gian rồi, hai gia đình đều biết nhau, cũng nôn nóng cho hai đứa lấy nhau, vậy con và Tùng Lâm có dự tính gì chưa? Ý kỳ già đỏ buồn bã, này con không biết, con phải xem ổ anh Tùng Lâm nữa bác, chứ con là con gái, mở lời trước thì kỳ lắm, mà con không biết có phải anh Tùng Lâm chán con không nữa. Gần đây anh ấy lạnh nhạt với con lắm Bà vượng nghe vậy thì thầm trách con trai Đã yêu con gái người ta vậy mà đến giờ còn chưa cầu hôn Bảo sao Mỹ kỳ nói thế Chắc do công việc Tùng Lâm bận rộn Con cũng biết mình Tùng Lâm Phải lo cho tập đoàn nên bận rộn lắm Gần đây còn lo sự kiện 50 năm Thành lập công ty Nên vô cùng bận Chứ Tùng Lâm mắc yêu con lắm Chắc chờ xong rồi mới tính đến việc hai đứa Dạ bác Con cũng mong như vậy chưa con chỉ biết mỗi anh Tùng Lâm Nếu anh ấy bỏ con Chắc con không sống nổi Mỹ Kỳ đưa tay lên lau nước mắt rồi thút thít Bà Phượng liền an ủi Làm gì có Yên tâm, có bác thì Tùng Lâm không dám bậy bạ đâu Giờ con đợi Tùng Lâm về hay sao giả bác Chắc chú Tùng Lâm về thôi Băng tâm đã thay đổi xong Thì Đức Thành cũng về đến Thấy anh cô rất bất ngờ Vì lúc nãy anh bảo phải nửa tiếng nữa Mới xong công việc Sao anh về rồi Tôi về, em không vui à? Sợ anh hiểu lầm băng tâm bội giải thích. Không phải, chỉ là lúc nãy anh có nói chưa xong việc nên em mới hỏi. Ừ, em xong chưa? Xong gì à? Lúc nãy tôi nói em thay đồ đó. À, em xong rồi. Nói xong, băng tâm thấy anh cứ nhìn mình. Theo phản xạ, cô mới xem lại người từ trên xuống dưới. Cô tự nhận thấy đâu có gì bất thường. Còn Đức Thành lúc này, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp dịu dàng của băng tâm trong chiếc váy thướt tha Làn da trắng ngần không tì vết Nổi bật chính là mái tóc thẳng Đen dày bóng mượt Anh tiếp xúc không ít phụ nữ Tính cả mỹ kỳ Đa số đều trưng diện son phấn Đầu tóc thì đủ kiểu Chưa kể nhuộm màu mè Riêng băng tâm thì đơn giản Chính vì thế cô trở nên rất đặc biệt Tôi đưa em ra ngoài ăn Ở nhà có cơm sao phải ra ngoài ăn Tôi muốn đổi khẩu vị thôi Sẵn tiện đưa em đi luôn cho biết Lúc về sao anh không ghé ăn luôn đi sao phải về đưa đi cho mắt công Đức Thành cười khổ mục đích của anh về là để đưa cô đi ăn chứ có phải anh là anh đâu nhưng hiểu được cô thật tình nghĩ sao nói vậy chứ không giả tạo như người anh từng sai lầm khi đặt tình cảm tôi không thấy mắc công thì thôi tôi đói rồi đi thôi dạ sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài lúc xuống đến phòng khách thì thấy bà Yến từ ngoài đi vào nhìn cả hai thì hỏi hai đứa con đi đâu hả Đức Thành trả lời Chúng con ra ngoài ăn Mà mẹ vừa đi đâu về vậy Ừ, mẹ đi uống trà chiều với mấy bà bạn Mà ba con đâu Lúc chiều ông Trung đã về Trong lúc ăn cơm có hỏi đến bà Yến Nên băng tâm cũng có nói bà đi uống trà với bạn Ăn cơm xong Thì ông đã lên phòng nghỉ Dạ, ba trên phòng nghỉ Lúc về ba có hỏi mẹ Mẹ biết rồi, để mẹ lên xem ba con Thôi, hai đứa đi đi Dạ, mẹ Bà Yến đi thẳng lên lầu Còn băng tâm và Đức Thành cũng đi luôn. Lúc này Tùng Lâm đưa Mai vào một cửa hàng quần áo nữ. Lúc đi vào Mai còn tỏ ra ngơ ngác Anh đưa em đến đây làm gì? Em cứ lửa đi. Thích gì thì cứ mua. Khi bước vào đây, Mai ngỡ ngàng vì ở đây quá sang trọng lại còn nhiều quần áo đẹp. Chắc hẳn là đồ đắt tiền. Cô nhìn đến mê mẩn. Giờ nghe Tùng Lâm nói vậy thì vui sướng lắm nhưng lại tỏ vẻ ngại ngùng. Dạ thôi. Đồ đây chắc mắc lắm Trước giờ ở quê nát em toàn đồ chợ Nên sẽ không hợp với em đâu Mình đi về đi anh Trước khác, giờ em đã về đây rồi thì Đừng có lo lắng đổ mắc đồ rẻ Em gái anh đẹp như vậy Thì đồ nào mà không hợp Em cứ lựa đi, anh mua cho xong Rồi anh chở em đi ăn Vậy em lựa nha Nghe vậy, mai liền đi đến những sào treo váy Mà lựa chọn thỏa thích Cái nào cũng đẹp, lấy cái này lại tiếc cái kia Vì thế lại giả bộ hỏi Tùng Lâm Hai cái này, cái nào đẹp với em? Cứ lấy hết cả hai đi Anh thấy cái nào em mặc cũng đẹp Mai nghe vậy thì cười tươi giói Cô lại tiếp tục lựa sau một hồi Thì đồ đã chất thành đống Hình như em lựa hơi nhiều rồi Để em xem bớt bỏ lại ạ Không cần đâu, cứ tính tiền hết đống đồ này cho tôi Tùng Lâm đưa thẻ cho nhân viên thanh toán Mai thấy được sự hào phóng, ga lăng của anh Lại càng thêm si mê Trong lúc này Mai cũng lấy cái váy đi vào trong phòng thay đồ. Bây giờ cô đã có rất nhiều quần áo đẹp, thì sao phải mặc ba cái đồ quê mùa này nữa? Mà khi đi bên cạnh người đàn ông lịch lãm như Tùng Lâm, cũng không hề xứng. Ngắm mình trong gương, Mai tự tin mà nói, đúng là người đẹp vì lụa, mặc đồ mắc tiền vào là trong mình khác hẳn, như này mới xứng đi bên cạnh anh ấy chứ. Mai nhìn đến quần áo mình vừa thay xong, bỏ ở góc, thì chề môi khinh thường, Cầm lên sự quăng thẳng và xọt xác còn phổi tay từ giờ con Mai này đã thành tiểu thư sang giàu quyền quý thì cần gì đến ba cái đồ rẻ rách này chứ cầm thôi đã thấy bẩn tay mai bước ra cô thẹn thùng đứng trước mặt tổng Lâm anh thấy em mặc như này có được không ạ em gái của anh rất đẹp anh khen thật lòng không đó thật chứ mà em vẫn thấy mình không hợp với mấy chiếc váy này anh xem váy đẹp sang như này mà đầu tông với em quê mùa quá Tùng Lâm cũng nhận ra nên nói Ừ, để anh đưa em đi làm tóc Rồi mua giày tứ sách luôn Mai vui vẻ khoát lấy tay anh rồi cười nói Anh thật tốt với em Vì em là em gái của anh mà Mai xém chút nữa đã quên Mình chỉ sống dưới thân phận của băng tâm Chứ không phải là chính mình Nhưng không sao hết Một khi đã đặt chân vào cuộc sống hào môn Thì cô sẽ có cách biến ra thành thật Chính là khiến cho Tùng Lâm Thành người đàn ông của mình Sau đó Tùng Lâm sách những túi đồ ra xe, rồi đưa Mai đi đến cửa hàng khác để mua giày và túi sách. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền. Cuối cùng thì đưa cô vào một salon lớn để làm tóc. Tùng Lâm có ý muốn cô giữ lại màu tóc đen nguyên thủy, vì như thế nhìn cô đẹp hơn. Nhưng Mai nhất quyết muốn nhuộm màu, cô thấy màu đen rất là quê. Giờ cô đã khác nên cũng muốn bỏ hết những thứ trong quê mùa. Mai kêu thợ uốn tóc xoăn sửa nhộm màu vàng, Cô giờ đây không khác gì với gái Thành Thị Anh, giờ em đẹp rồi đúng không? Tùng Lâm thích dáng vẻ lúc đầu của cô hơn Nhưng đây là cô muốn, cô thích Thì anh cũng không còn gì để nói Đẹp lắm Giờ nhìn em huyết quê rồi đúng không? Anh đâu thấy quê gì đâu Anh nói vậy sợ em buồn thôi ấy. Chứ em biết mình quê lắm Đi cùng với anh em thấy không xứng Người ngoài nhìn vào sẽ cười chê Bây giờ thì em mới tự tin hơn Em đừng nghĩ vậy Miệng xã hội em đừng quan tâm Miễn mình sống thật với con người mình là được Mai nghe vậy thì trột dạ Nhưng mà cô không quan tâm Vì cô thấy mình đẹp là được Cô không sống thật thì đã sao Cô quay qua làm nũng Em đói bụng rồi Giờ mình đi ăn đi anh Ừ giờ mình đi Tùng lâm thanh toán xong Thì đưa Mai đến một nhà hàng Nãy giờ mua sắm cho cô đã tốn một khoản không phải nhỏ Nhưng Tùng lâm không hề tiếc Tôi nghĩ đến em gái phải sống trong sự khó khăn Thì thương lắm Giờ đã về sống cùng với gia đình Anh sẽ bổ đắp Tiền thì anh không thiếu Chỉ cần em gái vui là được Cả hai vào nhà hàng Tây Ngồi vào bàn rồi Thì Tùng Lâm mới kêu mai chọn món Em ăn gì? Em không biết, anh chọn cho em đi Tùng Lâm nhìn vào thực đơn rồi gọi Khoai tây nghiền, khoai tây đút lò Hamburger bò phô mai Bò hầm rau củ kiểu Pháp Mì ý sốt cà chua bò bằm cá hồi sốt chanh dày. Mai ngồi nhìn mà chố cả mắt, đúng là làm người giàu thật thích, chỉ bữa ăn mà nhiều món đến vậy. Nghe tên gọi thôi, cô biết chắc sẽ ngon lắm. Rất nhanh, phục vụ đã mang đồ ra đặt lên bàn, như những phần đồ ăn bắt mắt, mà không khỏi khiến Mai thèm thường nốt nước bọt. Nhìn ngon quá anh. Tùng Lâm biết, dưới quê thì em gái sẽ không được ăn những món này, nên cố tình gọi nhiều món cho cô thưởng thức. Em ăn đi. Anh cầm đũa lên, định gắp thì sực nhớ mà nói anh không ăn à Tùng Lâm cười anh gọi cho em ăn mà ăn mình không ngon anh ăn cùng với em đi Mai làm nũng thấy vậy Tùng Lâm cùng ăn với cô khác với suy nghĩ lúc này trông ngon như vậy mà khi bỏ vào miệng thì mùi vị lại không ngon tí nào nếu không nói là khó ăn cứ tưởng được no bụng thì giờ lại thất vọng ngon không em Mai gượng cười dạ ngon lắm em ăn nhiều vô nha anh biết khi dưới về sẽ không có những món này Mai cố nuốt thức ăn xuống cổ họng có khó ăn thì cô cũng ráng vì nếu chê thì sẽ mất hình tượng có thể do mới nên cô chưa quen dần dần thì sẽ khác nghe anh nói vậy lúc này Mai tỏ khổ mà kể nhà nghèo nên ăn hiu hút lắm anh có cơm là mừng rồi nó chi đến thịt cá ba mất sớm em không được nhìn mặt ba rồi mẹ vì làm lụng vất vả cũng bệnh qua đời Còn mỗi mình ngoại, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống Vậy mà bà cũng bỏ em Mai vừa nói vừa khóc Tùng Lâm thấy vậy thì đứng lên Đi qua chỗ cô an ủi Thương em gái của anh phải chịu thiệt thòi Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt Mai nhân cơ hội Ôm lấy người anh rồi thầm cười trong lòng Sau đó cả hai tiếp tục bữa ăn Xong rồi thì ra về Đức Thành lái xe vào bãi đậu xong Thì mở cửa cho băng tâm xuống xe nhìn vào nhà hàng sang trọng trước mặt thì cô nói, mình ăn ở đây hả? Ừ, có gì sao? Ăn ở đây chắc đắt lắm. Em hiên tâm, chỉ bữa cơm tôi có trả tiền. Băng Tâm không nói anh không có tiền, chỉ là cô thấy lãng phí. Cũng chỉ là ăn thôi, thì ăn ở đâu mà chẳng được, uống gì ở nhà vẫn ngon hơn. Cô đã bỏ công gian nóng, mà giờ phải đi ra ngoài này ăn. Đức Thành đi được vài bước quay lại, thấy cô vẫn đứng yên ở đó thì lên tiếng em định đi đó đến khi nào nghe vậy băng tâm bội đi nhanh đến do gấp cô xém đụng trúng người từ bên trong nhà hàng đi ra lúc này băng tâm nhìn theo nhận ra người đàn ông đi bên cạnh là Tùng Lâm còn người con gái thì hình như không phải là người gây chuyện với cô ở cửa hàng mà giờ cô mới nhớ ra sao bạn gái của Tùng Lâm rồi lại còn nói Đức Thành là người đàn ông của mình bảo cô cướp này nọ băng tâm thật không hiểu được cô vốn không quan tâm nhưng cô vẫn để trong lòng chuyện nói cô chỉ là tấm bình phong. Định quay người lại, thì băng tâm vô tình phớt qua gương mặt cô gái khi đi vào xe. Sao cô gái đó nhìn giống mai quá? Sao em còn đứng đó? Muốn tôi đến bồng vào à? Giật mình cũng như sợ anh làm thật, nên băng tâm đi ngay đến. Cô thẹn thùng không dám nhìn anh. Mỗi khi cô trông thấy như thế, Đức Thành lại không kìm được, chỉ muốn hôn lên chiếc môi nhỏ xinh đó nhưng anh cũng rất lý trí, anh biết vẫn chưa đến lúc. Bằng tâm đi cạnh anh mà mắc cỡ, tất cả cũng vì lời nói đó của anh. Sau đó cô nhớ lại cô gái đi cùng với tùng Lâm, chắc do người giống người thôi, chưa mai ở quê, ấy, làm sao mà có thể thấy được ở đây. Cô theo anh vào trong, anh chọn một góc bàn khá yên tĩnh, vì không có khách nhiều, cô hiểu có thể do anh mặc cảm bản thân, mà cô cũng không thích ồn ào, không gian như này phù hợp với cô hơn. Em muốn ăn gì? Đức Thành đưa menu cho cô, băng tâm chỉ lo nhìn giá, món nào cũng đắt hết. Sao món nào cũng đắt thế? Một món ở đây có thể bằng em ăn cả tháng ở quê. Nói xong, cô bắt lập ánh mắt kinh ngạc của anh, nhìn mình thì vội sửa lại, ý em là ăn vặt bánh trái. Nếu em không nói, tôi còn tưởng gia cảnh của em khó khăn lắm, trong khi ba mẹ vợ cũng đâu phải nghèo. Băng tâm cười gượng, Xém tí cô lại quên À em thấy ăn như này lãng phí quá Có bắt em trả tiền đâu mà lo Em cứ gọi đi Nhưng sẽ không ngon Nghe cô nói vậy Đức Thành hỏi ngay Vậy em muốn ăn gì Bằng tâm nhớ lại khi còn ở cùng ba mẹ nuôi Lúc chỉ có cô và mẹ ở nhà Hôm nào không nấu cơm Thì hai mẹ con lại đi chợ ăn hủ tiếu gõ Giờ tự nhiên cô thấy thèm muốn ăn Ở đây có hủ tiếu gõ không anh Nhà hàng làm gì có hủ tiếu gõ Băng Tâm mặt buồn buồn Dạ Nhìn cô buồn Đức Thành không chịu được Em muốn ăn hổ tiếu gõ đúng không Dạ vậy thì đi Đi đâu à Tôi đưa em đi ăn hủ tiếu Chưa thấy ai như em Ăn nhà hàng không chịu mà lại muốn ăn vỉa hè Nơi ăn đâu khẳng định hay nói lên điều gì Quan trọng mình thấy ngon và no là được Em đang nói triết lý với tôi đó à Không có Băng Tâm tự hiểu mình học thấp Còn anh thì khác, làm sao cô dám tỏ ra có học thức với anh? Đó vốn dĩ chỉ là cách nghĩ của cô mà thôi. Sau đó cả hai rời khỏi nhà hàng, Đức Thành lái xe đưa cô đi tìm chỗ bán hổ tiếu gõ trên các vỉa hè. Chạy một đoạn thì cũng gặp xe đẩy bán hổ tiếu. Tìm chỗ đậu xe xong, cô đưa cô đến ăn. Vào bàn ngồi, thì băng tâm gọi hai tô. Đức Thành trước nay chưa bao giờ ăn như thế này, nhưng vì cô anh đã thử. Nhìn đũa muỗng anh đã thấy không được sạch sẽ, vì thế lấy giấy lau đi lau lại. Băng Tâm thấy vậy thì nói, anh đưa đây em làm cho. Thôi khỏi, xong rồi. Cùng lúc người bán mang hai tô hổ tiếu ra, Băng Tâm nhìn thì đã hít hà, cô lấy đũa muỗng ăn ngay. Thức Thành nhìn cô ăn ngon lành, thì cũng lấy đũa gắp lên ăn. Mùi vị cũng không quá tệ, thế rồi anh cũng ăn rất nhanh đã hết tô, lại gọi thêm tô nữa. Đến khi thanh Toán ra về, thì một mình anh ăn hết 3 tô, còn băng tâm chỉ có 1 tô thôi. Ăn như này cũng ngon đó chứ. Băng tâm nghe vậy thì hỏi, bộ đó giờ anh chưa ăn như này hả? Chưa. Có thể hiểu vì người giàu, ai lại đi ăn những món này bao giờ. Cả hai đang đi đến chỗ đậu xe, thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, Đức Thành vội cởi áo ra che cho cô. Núp dưới người anh cô ngước lên, trông anh chẳng khác nào một vị thần hộ vệ. Nhìn thấy anh che cho mình mà người anh bị ướt mưa, Cô vội nói, anh bị ướt rồi kìa, không sao, miễn em không ướt, sao tự nhiên lại mưa bất ngờ như thế này, xe đằng kia đi nhanh đến là không lo nữa. Lòng bong tâm lúc này rất ấm áp, ngoài kia dù cho mưa to bão táp cô cũng không thấy sợ vì đã có anh. Mưa càng lớn, với chiếc áo của anh thì không thể che chắn được, nên cả hai đã chảy dưới màn mưa trắng xóa, mọi người gần như đã tìm chỗ chú ngoài đường chỉ còn lưa thưa vài chiếc xe ô tô chạy thì chỉ có hình ảnh người đàn ông cố dùng chiếc áo che cho người con gái bên cạnh còn bản thân gần như ngoài mưa cuối cùng thì cũng vào được trong xe băng tâm bị ướt ít còn Đức Thành thì gần như ướt sũng cô lo lắng nói anh ướt hết rồi không sao, tôi đàn ông chịu được nhìn anh cười mà băng tâm thấy đau lòng cô hiểu rõ là anh vì mình mới ướt trên mặt anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa vì thế đã đưa tay lên lau khi cô định lấy ra thì Đức Thành đã giữ tay cô lại dù cả hai bàn tay đều lạnh nhưng đối phương lại cảm nhận được hơn cái sự ấm áp của nhau trong xe rơi vào im lặng hai người nhìn nhau Đức Thành đã không thể lý trí được anh từ từ cúi xuống đặt môi mình lên cô cảm nhận đầu tiên chỉ một từ lạnh anh nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi mỏng muốn xua tay đi cái lạnh đó Thay vào là chuyển hơi ấm cho cô Nụ hôn bị gián đoạn Về tiếng hát xỉ của băng tâm Lúc này Đức Thành cũng biết Bản thân vừa đi quá giới hạn Giờ tôi đưa em về Không khéo em lại bị cảm Băng tâm ngại ngùng vì nụ hôn Nên không dám nhìn anh Cô cúi đầu trả lời Dạ Đức Thành khởi động xe lên rồi lái xe về nhà Tùng Lâm đưa Mai về đến nhà Anh xách đồ cho cô Vừa vào đến phòng khách Thì bước chân anh đã sững lại khi nhìn thấy Mỹ Kỳ Mai đi sau thấy anh đứng lại thì hỏi Sao về anh? Lúc này Mai cũng nhìn thấy trong nhà có người con gái xa lạ đang ngồi cùng với bà Phượng Cô cúi đầu Thưa cô, con mới về ờ Tùng Lâm, có Mỹ Kỳ đến tìm con Con bé ngồi đợi rất lâu rồi Mà con xách cái gì lỉnh kỉnh vậy? Đồ của băng tâm thôi mẹ Bà Phượng nhìn Mai với vẻ mặt khó chịu Chưa gì đã đua đòi tiêu xài hoang phí Chỉ mới về thôi mà đã vậy Ở đây thời gian nữa Có khi sạt nghiệp quá Mai trong bụng nghe vậy thì không ưa gì bà Phượng Giàu mà keo kiệt Nhưng ngoài mặt thì làm ra vẻ tội nghiệp Nói như muốn khóc Con xin lỗi, đáng lẽ khi anh mua cho con Thì con không nên nhận Bà Phượng hứ hái Phải là không nhận hay muốn đòi thêm từ quá hiểu những người thấp hèn Thì bản tính luôn tham làm Nghe mẹ mình nói những lời khó nghe Với em gái như vậy Tùng lâm liền lên tiếng Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy Đây là do con muốn mua cho em thôi Mặt khác anh cũng an ủi Em đừng buồn những lời của mẹ anh nói Nói vậy chứ mẹ anh không có ý đâu Em nào dám buồn phiền gì đâu ạ Con xin phép con lên phòng ạ Đi đâu thì đi cho lẹ Quất mắt tôi dùng cái Thấy cái bản mặt sao mà tôi không ưa nổi Bằng tâm là cháu mẹ đấy Em ấy đã chịu khổ rất nhiều Giờ mới về đây mà mẹ đã nói vậy Em ấy buồn thì sao Bà Phượng nói tỉnh bơ Buồn á Buồn thì kệ nó. Tùng Lâm thấy vậy không nói nữa. Anh nhìn qua mai. Để anh đưa em lên phòng. Mỹ Kỳ thấy từ lúc anh về đến giờ không hề ngó ngàng gì tới mình. cứ như cô vô hình vậy. Anh còn giận em à? Em xin lỗi mà. Nãy giờ Tùng Lâm đang kìm sự phẫn nộ trong lòng. Khi nhìn thấy Mỹ Kỳ có mặt trong nhà mình anh vô cùng chán ghét. Anh chỉ muốn lột ngay cái mặt nạ giả tạo của cô xuống. Nhưng anh đã nhịn vì có mặt em gái. Tôi chẳng giận gì cả. Vậy anh đừng tránh mặt em nữa Em gọi anh không được nên em mới đến đây tìm anh Biết anh đi chơi nên em ngồi đợi Không lẽ em có thành ý như vậy Mà anh còn không vừa lòng Bà Phượng chưa biết chuyện gì Thì đã đứng lên về phía Mỹ Kỳ Mỹ Kỳ ngồi đợi con viết bao lâu Tự nghiệp con bé Con nên lo cho bạn gái mình đi Thay vì đi lo cho cái con nhà quê đó Con đưa bằng tâm lên phòng Rồi sẽ xuống Nói xong thì anh mang đồ lên lầu Mai thì vẫn luôn để ý đến Mỹ kỳ Vừa biết cô là bạn gái của Tùng Lâm Thì căm ghét ngay Nhưng mà nhìn thái độ của anh không như đối với bạn gái Chắc là mối quan hệ của hai người Không hề tốt Với suy nghĩ đó làm cho Mai mừng thầm trong bụng Cô chạy nhanh theo anh lên trên lầu Vào phòng Tùng Lâm đặt những túi đổ lên trên giường Em coi nghỉ ngơi nha Mai lấy tay níu áo anh lại Tùng Lâm hỏi Sao thế? Mai nước mắt lương tròng Có phải em không nên về đây? Cô dường như không thích em hay là em về lại quê Đây là nhà em nên em không cần phải đi đâu hết Anh biết em buồn với những gì mẹ anh nói Tại mẹ như vậy chứ không phải ghét bỏ gì em đâu Có anh nên em đừng sợ nha Được cơ hội Mai liền ôm lấy anh Em thấy ở đây mình cô đơn lạc lõng lắm Ở quê tuy nghèo khó nhưng mà em được gần ông bà ngoại và ba mẹ Vẫn còn có anh mà Anh không ghét em hả Sao anh lại ghét Anh thương em còn không hết Em cũng thương anh Vì anh vì ông bà nội Em sẽ cố gắng thích nghi Thời gian nữa anh sẽ đưa em đến tập đoàn học việc Em sẽ không còn thấy buồn chán nữa đâu Là vào công ty làm hả anh ở cứ cho là như vậy Mà công ty làm gì Em đâu có trình độ Sợ sẽ không làm được Yên tâm, anh sẽ cho em học thêm nâng cao Công ty nhà mình chuyên về ngọc và trang sức Em gái anh đẹp như vậy Làm người mẫu cũng được Mai không nghĩ Không thể tưởng tượng được Phải giàu có đến mức nào Thì có cả nguyên công ty về trang sức Nghĩ đến mình được mặc đẹp Đeo trên người những bộ đồ trang sức đắt tiền Rồi chụp ảnh giống như những người mẫu Mà cô thấy trên báo ấy thì vui sướng lắm Vậy em sẽ cố gắng học hỏi Để phụ giúp anh Tùng Lâm mỉm cười Thôi em nghỉ nha Không để anh đi ngay mà Mai còn hỏi Người dưới nhà là bạn gái của anh hả Ừ Nhưng bọn anh chia tay rồi Sao vậy anh? Em thấy chị ấy đẹp mà Cái đẹp không nói lên tất cả Vốn hồ nói lại trái ngược với bản chất con người mai nghe vậy thì hiểu Chắc cô gái đó đã làm gì Mới khiến cho Tùng Lâm có cách nhìn như vậy Mà dù sao thì với cô Đây cũng là tin tốt Cô giả đò mình ngây thơ Là sao? Em không hiểu Em còn nhỏ không hiểu được mấy chuyện này đâu Thôi em nghỉ đi nha Dạ em cảm ơn anh Vì buổi tối hôm nay Tùng Lâm cười với cô rồi đi ra khỏi phòng Thì cánh cửa đóng lại Thì Mai lập tức bộc lộ bản chất thật của mình Cô nằm xuống giường Ôm lấy những túi đồ mà cười khoái trí Thích quá đi Bao nhiêu là quần áo đẹp Còn giày dép túi sách nữa chứ Nếu là ở quê thì dù mơ Mình cũng không có Mà bà đó có vẻ ghét mình lắm Giờ phải tìm cách lấy lòng bà mới được Mà cách nào đây ta Tùng Lâm trở xuống nhà Anh ngồi xuống đối diện với Mỹ Kỳ Bà Phượng thì vẫn ngồi kế bên nói Hai đứa con nhanh tính chuyện cưới hỏi đi Ba mẹ hai nhà đều nôn lắm rồi Mà Tùng Lâm Con là đàn ông thì phải chủ động chứ Không lẽ để Mỹ Kỳ lên tiếng trước Mỹ Kỳ thẹn thùng mắc cỡ, Không gấp đầu bác Con hiểu anh Tùng Lâm rất bận rộn Tùng Lâm nhớ đến hình ảnh của cô trong đoạn clip Thì cảm thấy ghê tởm Tôi bận Nên cô thấy cô đơn Rồi đi tìm người đàn ông khác à? Anh nói gì vậy? Không lẽ vì chuyện hôm đó mà anh giận em đến giờ Em cũng đã xin lỗi rồi Cô diễn kịch hay lắm đấy Luôn tỏ ra mình thánh thiện Nhưng ai có ngờ sau lớp mặt nạ đó lại khác? Tôi cũng không muốn nói thẳng Hôm đó tôi đã nói rõ chia tay Thì mong cô đừng làm phiền đến tôi nữa Mỹ Kỳ bật khóc nhìn bà Phượng Bác ơi Anh Tùng Lâm muốn bỏ con Nến đi để bác giải quyết cho Ăn ủi Mỹ Kỳ xong bà Phượng mới hỏi Tùng Lâm Hai đứa con có chuyện gì vậy Giận hờn gì mẹ không biết Nhưng Mỹ Kỳ cũng xin lỗi rồi Còn đàn ông thì đừng nên hẹp hỏi Mà hai đứa đã quen nhau thời gian Sắp xếp tính chuyện cưới hỏi rồi Hai gia đình cũng đồng ý Mà rồi lại tuyệt tình nói ra những lời đó Khiến cho Mỹ Kỳ đau khổ mà coi được hả Mẹ không hiểu đâu Chuyện tình cảm của con để con tự giải quyết Giải quyết mà con nói Là ruồng dẫy con gái nhà người ta hả Mẹ không biết mẹ chỉ đồng ý Mỹ Kỳ Làm con dâu của mẹ thôi đấy Mỹ Kỳ thấy được bà Phượng banh mình Thì lại khóc lớn hơn Chắc anh Tùng Lâm có ai khác rồi Nên mới đối với con như thế Lời Mỹ Kỳ nói có phải thật không Tùng Lâm không muốn đem Những chuyện tế nhị của người khác ra nói Nhưng nếu anh không nói Thì chuyện này sẽ không chấm dứt Anh hiểu tính của mẹ mình Trong lòng bà đã xem Mỹ Kỳ là con dâu cho nên mới banh vực như vậy. Cô thôi đặt điều xấu cho tôi, để tôi cho cô xem cái clip này. Tùng Lâm lấy điện thoại ra, mở đoạn clip lên, rồi để trước mặt Mỹ Kỳ. Lúc đầu không hiểu, thì sắc mặt Mỹ Kỳ dần biến sắc. Đây, đừng nói, ngay cả chính mình mà cô còn không nhận ra nữa đó. Từ đâu anh có được cái này? Từ đâu không quan trọng, giờ cô còn gì muốn nói nữa không? Bà Phượng không tin vào mắt mình, đưa tay chụp ngay điện thoại. Xem xong bà giận đến run người Thì ra cô cắm rừng con trai tôi Vậy mà còn tỏ ra mình hiền thục tốt đẹp lắm Tôi thật sự đã tin lầm con đàn bà xấu xa như cô Đồ hồ ly Cút ngay khỏi nhà tôi ngay Bác, bác nghe con nói Tùng Lâm hãy nghe em giải thích Tôi không muốn nghe gì nữa Chúng ta đã kết thúc Từ nay đừng phiền đến cuộc sống của tôi Chúc cô hạnh phúc Tùng Lâm đứng lên đi thẳng lên lầu Anh thấy đau lắm Dù gì đó cũng là người con gái Mà anh đã trao tình cảm Cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào Cô còn không chịu đi Hay muốn tôi đuổi Thứ giờ bẩn như cô Tôi không muốn có mặt trong nhà tôi Mỹ Kỳ không hiểu sao Tùng Lâm có được đoạn clip đó Cô cứ nghĩ chuyện hôm đó là sự cố Nhưng cô đã sai Hẳn có người đang chơi cô Nhưng là ai Ngần chắc nó rồi Ngoài nó ra thì không ai vào đây nữa Tao cho mày biết bao lợi ích mà mày dám chơi tao hả con khốn? chờ đó, tao không để yên cho mày đâu. Bà Phượng thấy Mỹ Kỳ vẫn ngồi đó, không nhúc nhích thì dùng tay sâu mạnh. Sao con chưa chịu về, hay đợi tôi cho người cầm chổi quét? Mỹ Kỳ biết mình không còn cơ hội nữa, vì thế không cần nhẫn nhịn bà Phượng làm gì. Cô trợn mắt lên đầy hung dữ. Bà tưởng tôi thèm ở nhà bà lắm chắc. Bà xem lại mình đi có tốt đẹp gì đâu chứ, đồ bà giả khó ưa. Bà phượng tức điên lên, bà ghét nhất là ai nói mình già, nổi cơn sung thiên. Mày nói ai già, hả con quỷ cái? Tôi nói bà đó, bà làm ơn soi gương đi, đã già rồi mà còn thích người khen đẹp. Nếu không vì muốn làm con dâu bà, thì tôi đâu nịnh mà dối lòng khen bà. Giờ cũng chẳng còn gì, nên tôi cũng không có gì phải sợ. Bà phượng tức mà không nói nên lời, nhìn ráo rác, bà thấy có cây chổi lông gà để trên ghế. Chắc người làm để quên, bà cầm lấy quất vào người Mỹ Kỳ, hút khỏi nhà tao ngay. Bà nổi điên gì vậy chứ? Bà dám đánh tôi à? Tưởng tôi sợ bà chắc. Mỹ Kỳ nhào lại, giật cái chổi trên tay bà Phượng, vứt xuống sàn nhà, rồi túm lấy tóc bà. Cũng không chịu thua bà Phượng, kéo tóc Mỹ lại. Cả hai dính chặt lấy nhau, không ai chịu buông. Mai không yên tâm, nên đã đi xuống thăm dò, chứng kiến cảnh đó thì cười hả hê. Xong rồi nghĩ, Đây chính là lúc lấy lòng bà Phượng Nên chạy nhanh xuống Này buông cô tôi ra Thấy mai bà Phượng liền nói Đánh nó cho cô Mày dám Mày nghĩ trong bụng Mất gì mà tao không dám Nhặt lấy cây chổi Rồi mai quất mạnh lên người Mỹ Kỳ Không chỉ một cái mà là rất nhiều cái Bị đau nên Mỹ Kỳ phải buông bà Phượng ra Lúc này cả hai đầu bù tóc rối Nhìn rất tức cười Mỹ Kỳ chỉ tay về phía mai Mày nhớ cái mặt tao đấy Mai cũng không vừa mà thách thức mày làm gì tao hả Muốn ăn đòn nữa à Mai cầm cây chổi hồ dọa Mỹ Kỳ biết sợ nên quay người đi về Lúc gần đến cửa thì quay lại mày và bà già đó coi chừng tao Con Mỹ Kỳ này không dễ để ức hiếp đâu Lúc này Mai mới vỡ quan tâm Cô có sao không cô Bà Phượng chật vật so cảo cấu với Mỹ Kỳ Rồi nhìn Mai Bà không còn ác cảm nữa Vì cô vừa giúp mình Cô không sao Mày phát hiện sớm chứ không bị con quỷ cái đó Nó lừa rồi Mai vuốt theo Nhìn cũng đẹp đẽ Mà sao hung dữ quá vậy Còn ba cái đồ giả chứ đẹp nỗi gì Mà thôi đừng nhắc tới con quỷ đó nữa Chỉ thêm bực mình Thưa cô lên phòng đây Con cũng đi nghỉ đi Nói rồi bà Phượng đi lên lầu Mai ngồi xuống ghế tâm trạng hớn hở lắm Vậy là cô không cần phải tốn công Cũng đã trừ được đối thủ Một lát sau Mai cũng trở lên lầu Ngang phòng bà Phấn Cô đã dừng lại mà lấp láo ngoài cửa Trong phòng ông Lộc đang ngồi suy tư Gương mặt đau buồn lộ rõ Nỗi đau mất còn Dù cho ông có cứng rắn đến đâu Thì cũng không tránh được mà không buồn Nhìn bà Phấn nằm trên giường khóc Lòng ông càng quặn thắt Số thằng Tiến Linh chỉ tới đó Bà cũng đừng quá đau buồn Rồi ảnh hưởng bệnh tình Làm sao mà tôi không đau được hả ông Con trai mình chết thương tâm như vậy Quan trọng chuyện môn đăng hộ đối để mà làm gì. Ngay cả lúc con mất cũng không thể nhìn mặt. Đến khi biết thì chỉ còn bộ xương trắng. Tôi biết tôi và bà đã sai. Nhưng có tự trách thì con mình cũng đâu có thể sống được. Giờ mình bù đắp lại cho cháu nội. Nhớ lại đứa cháu nội, bà phấn cũng bất thương tâm phần nào. Cháu nội mình đã phải cơ cực vất vả nhiều rồi. Giờ về đây mình phải lo bù đắp cho con bé. Ừm. Tôi có nói Tùng Lâm để băng tâm quen Rồi sẽ đưa vào tập đoàn làm việc Mọi thứ vốn của tiến linh Thì giờ con không còn Mình sẽ để lại cho cháu Bà Phấn cũng đồng tình Ông tính vậy cũng được Nhưng không lẽ ông định để con trai Nằm lạnh lẽo dưới đó sao Nghèo khổ, mồ mả chắc cũng không đàng hoàng Đó bà yên tâm Tôi giao cho Tùng Lâm rồi Chờ xong kỷ niệm công ty xong Thì sẽ xuống đó lo việc này Bà Phấn không ngờ ông Lộc đã lo liệu xong cả rồi, nhưng bà vẫn còn một việc lo lắng. Cô gái đó cũng đã là vợ con trai mình rồi, uống gì còn sinh cháu cho mình. Ngày xưa ngăn cấm, giờ hai đứa cũng không còn, nên ông coi đem về đây luôn nha ông. Tôi biết rồi, bà còn mệt nên nghỉ sớm đi. Bà Phấn muốn gặp cháu nội, nhưng nghĩ lại để sáng mai cũng được. Sau đó ông Lộc tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Bên ngoài, Mai đã nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người. Như vậy sau này tài sản ở đây sẽ thuộc về cô Điều này quá bất ngờ nắm cho Mai vẫn chưa thể tiếp nhận nổi Xong cô vẫn không khỏi lo lắng khi mà Tùng Lâm sẽ xuống đó lo mồ mả của ba mẹ băng tâm Như vậy mọi chuyện sẽ bị lộ Cô đi nhanh về phòng mình nằm lên giường cô suy nghĩ Sau đó thì nhớ việc này đã có ông liêm lo liệu Cô chỉ việc nói để ông ta biết mà thôi Cứ vậy Mai không còn lo lắng nên trùng chăn ngủ Đức Thành lái xe thẳng về nhà Cả hai vào nhà thì lạnh run cả người Đi thẳng lên phòng để thay quần áo Vào phòng rồi băng tâm nói Anh tắm trước đi Người anh ướt cả rồi Suốt đoạn đường về Đức Thành để ý cô hắt xì hơi nhiều Giờ nhìn mặt cô có đỏ hơn bình thường Lo lắng cô bị sốt Nên anh đã đưa tay lên dở chán Cảm giác đầu tiên của anh chính là nóng Anh sốt sáng hỏi Em sốt rồi hả Băng tâm cảm thấy người rất mệt không muốn anh lo nên cô nói em không sao, ngủ giấc sẽ hết thôi em đừng y thay đồ đi rồi tôi chở em đến bệnh viện bằng tâm thấy trời tối lại mưa nên không muốn viền anh hơn nữa người anh cũng đang ướt anh không màng đến bản thân mình mà cứ lo cho cô, khiến cô xúc động em không đi đâu mà anh tắm đi không lại bệnh em lo cho mình đi kìa Đức Thành thấy cô không lo cho sức khỏe nên nói có hơi lớn tiếng bằng tâm nghe vậy Cô rừng rừng nước mắt. Em tự biết mình thế nào mà. Thấy cô như vậy anh liền nhẹ nhàng. Nếu em không chịu đi thì thôi. Giờ em đi tắm đi. Nhớ tắm nước nóng nha. Anh không tắm sao? Không trả lời cô, Đức Thành đi thẳng ra ngoài. Cô không biết anh đi đâu trong khi người ướt thế kia. Hình như anh giận thì phải. Băng tâm buồn buồn rồi lấy đồ đi tắm. Lúc này cô mới đưa tay sở lên trán cô. Thấy mình có hơi nóng thật. Cô nghĩ chắc do lạnh nên hơi sốt tí, đi ngủ sẽ hết. Lúc ở quê, còn ngoại, cô cũng đôi lần như thế. Đi làm về mắc mưa rồi sốt, Nhà xa chợ nên không đi mua thuốc được. Ngoại đã lấy khăn ấm lau người cho cô, rồi nấu cháo trắng nóng cho cô ăn. Sau đó ngủ đêm dậy thì khỏe ngay. Tự nhiên giờ cô thấy nhớ ngoại quá, không kiềm được rồi lại khóc. Đức Thành xuống dưới nhà, hỏi người làm lấy thuốc hạ sốt xong, rồi anh vào bếp tự mình nấu cháo. Lúc này mới thấy mâm cơm đặt trên bàn về thế mới hỏi Nhà còn ai chưa ăn cơm hay sao Mà còn đầy ở đây vậy Dạ đó là mỡ nấu cho cậu đó ạ Đức Thành nghe vậy thì tiến đến dở lồng bàn ra Bên trong cơm canh tươm tất Anh không ngờ cô vậy mà lại nấu cơm cho mình Có thể vì vậy Nên lúc kêu cô ra ngoài ăn cô mới không chịu Cô đã có công như thế Anh không muốn lãng phí nên đã nói Hâm lại rồi chút mang lên phòng cho tôi Dạ cậu cháu cũng đã nấu xong, Đức Thành mốc ra tô rồi đem lên lầu Mở cửa phòng ra thì băng tâm cũng vừa tắm xong Em đến ăn cháo đi giữ uống thuốc Cứ tưởng anh đi đâu, không ngờ là lấy thuốc và cháo cho mình Băng tâm rất cảm động Không phải anh giận em à? Tôi giận em lúc nào chứ? Thôi ăn đi, rồi uống thuốc hạ sốt vào Tôi muốn đưa em đi bệnh viện cho yên tâm Mà em bướng quá, đành lấy thuốc ở nhà cho uống Băng tâm cười vì biết anh không giận mình Còn quan tâm như thế Có thuốc uống được rồi Đi viện chi cho mắc công Đức Thành nhìn cô Anh không biết phải làm sao với cô mới được Giận thì không nỡ Mà cô đối với bản thân lại thuốc ỉ y như vậy Lớn tiếng anh lại không đành Khi cô sợ muốn khóc Anh càng không chịu được Anh hết cách chỉ biết bất lực Tôi không thích nghe cầu mắc công của em chút nào Băng tâm thấy lạnh nên đưa tay ôm lấy người Đức Thành liền đến tủ lấy áo khoác, đem đến. Em mặc vào đi. Ngước nhìn anh, một dòng ấm nóng đang chảy vào người. Cảm ơn anh. Ăn nhanh đi rồi uống thuốc, mà thử cháo xem vừa ăn không. Lần đầu tôi nấu nên không biết hợp khẩu vị của em không. Bằng tâm kinh ngạc, cô không nghĩ một người đàn ông như anh lại xuống bếp nấu cháo cho mình. Cô đã cố kìm lòng mình, thì giờ đây không có tác dụng nữa. Cô đã khóc. Nhìn cô như thế Đức Thành lo lắng là sốt sắng, anh nhẹ nhàng hỏi, em sao vậy, sao lại khóc, có gì nói tôi nghe, hay em đau ở đâu, giờ tôi đưa em đi bệnh viện, không được bướng nữa. Bằng tầm bỏ hết mọi sự ngại ngùng, bỏ ôm lấy anh khóc ngon lành, Đức Thành không biết làm gì ngoài đưa tay vỗ về lưng cô, anh thấy cô cũng yếu đuối, cần được trở che bảo vệ như bao người con gái khác qua một lúc thì băng tâm mới dần ổn định lại tâm trạng rời khỏi lòng anh cô không khóc nữa sao anh lại đối tốt với em em thấy mình không xứng hầm à, có phải sốt quá rồi thành sàng không biết anh đang đùa nên cô cười hình như là vậy Đức Thành gõ lên chán cô một cái cốc lo ăn cháo đi phải ăn hết không được lãng phí em biết rồi mà anh nhanh đi tắm đi tôi vừa tắm xong khi nào chứ, nãy giờ anh vẫn luôn ở đây mà Em có thấy anh đi tắm đâu để em khóc ướt hết người tôi rồi Chẳng khác nào tắm đâu Băng tâm hiểu là anh trêu mình thì thẹn thùng Anh chọc em Thấy dáng vẻ đó của cô thật sự rất đáng yêu Đức Thành chỉ muốn ôm cô vào lòng Mà thôi Chỉ tiếc anh không đủ tự tin Đứng lên anh nói Không đùa em nữa Em ăn đi rồi uống thuốc vào Giờ tôi đi tắm cái Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm Băng tâm nhìn đến tô cháo trước mặt thì lòng thấy vui vui Thì ra cảm giác được người đàn ông mình yêu lo lắng là như thế Lúc này cô không còn để trong lòng chuyện mình có là tấm bình cho ai đi nữa Vì sự quan tâm anh dành cho mình là thật Múc muỗng cháo đưa lên ăn Vị đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là ngọt Hạt gạo nhờ mềm như hòa tan ngay trong miệng Thịt bằm rất nguyễn không có mùi tanh Thay vào đó là mùi thơm của hành hòa lẫn cùng tiêu Cô thấy người nóng lên không còn lạnh nữa Mồ hôi cũng tuôn ra Người dường như khỏe lên rất nhiều Cô không ngờ anh lại nấu ngon như thế Nghe tiếng gõ cửa Băng tâm đứng lên đi đến mở Là người làm mang mâm cơm lên cho Đức Thành Cậu chủ kêu tôi hâm mang lên Nhìn đây là đồ ăn mình nấu Nhưng lúc nãy anh đã ăn hổ tiếu rồi cơ mà Không lẽ vẫn chưa no Dạ cô mang vào trong đi Người làm đem vào đặt lên bàn rồi xin phép trở ra Đức Thành tắm xong Anh mở cửa đi ra Nhìn mâm đồ ăn trên bàn thì hỏi Người làm mang lên à Dạ mà này anh ăn hả Ừ có sao không Lúc nãy anh ăn hổ tiếu rồi cơ mà Thì giờ tôi lại đói nên ăn tiếp Mà em sợ à Bằng tầm khó hiểu nên hỏi lại Em sợ gì à Thì sợ tôi ăn nhiều em nuôi không có nổi Hoặc giả em chê tôi mập chẳng hạn Em đâu có ý đó đâu Mà anh cũng đâu mập gì đâu Anh đẹp mà Hơn nữa em cũng đâu nuôi anh Em vừa tôi sao nói lại tôi nghe đi Băng Tâm thật thà không biết Đức Thành Nãy giờ đang cố tình châu mình Em nói anh không mập Không phải câu kế kìa Anh nuôi em chứ đâu phải em nuôi anh Trước câu này Băng Tâm nhớ lại Sau đó cúi đầu mắc cỡ rồi nói nhỏ Anh đẹp Em nói to lên Nói nhỏ quá tôi không nghe thấy Đức Thành cúi mặt xuống gần mặt cô Băng Tâm không dám ngẩn lên Thì anh đẹp Đưa tay nâng mặt cô lên Anh nghiêm túc Em không chê tôi Sao em lại chê anh Đức Thành đưa mắt nhìn đến bàn tay mình Rồi anh vội buông tay mình ra Bằng tâm biết anh lại mặc cảm Cô không muốn anh như thế trước mình Nên đã đưa tay ôm chặt lấy anh Em không chê gì hết Anh đừng tự ti bản thân nữa được không Đức Thành thấm khổ Tại sao lại để anh gặp cô Trong khi bản thân đang mang bệnh tật Mà không phải sớm hơn Đúng người nhưng lại sai thời điểm Anh biết rõ trái tim mình rung động Và yêu cô nhưng anh lại không thể mở lời ra để nói được. Định gỡ tay cô ra, nhưng mà cô lại ôm chặt hơn. Em sẽ luôn bên cạnh, cùng anh vượt qua tất cả. Dù cho phía trước có bao nhiêu khó khăn, anh cho phép em nha. Với một người con gái hết lòng, lại sẵn sàng chấp nhận ở cạnh mình, thì Đức Thành không còn gì để mà phải từ chối. Không phải anh cho phép em, mà là anh phải cảm ơn em đó vợ à. Em không chê anh bệnh tật xấu xí. Mà chịu cùng anh ở thời điểm anh chơi vơi lạc lõng nhất Anh sẽ ghi nhớ và trân trọng điều này Đến suốt cuộc đời Băng tâm, anh yêu em Băng tâm không dám tin vào điều mình vừa nghe Anh nói anh yêu cô Niềm hạnh phúc bất ngờ vỡ hòa Cô rơi nước mắt Nhưng cô muốn xác nhận lại từ chính miệng anh Có lúc cô nghĩ không quan trọng Nhưng giây phút này thì khác Vậy em không phải là tấm bình phong của ai hết Đúng không anh? Bình Phong gì ở đây chứ, anh yêu em từ chính con người em, và em là duy nhất, nghe rõ chưa vợ. Băng Tâm mỉm cười hạnh phúc, giờ cô có thể gạt bỏ được tảng đá đẻ nặng trong lòng mình đi rồi, em cũng yêu anh. Đức Thành đã biết thì gia tình yêu đích thực là đây, không có vụ lợi cũng chẳng đòi hỏi, mà là hai trái tim cùng chung nhịp đập. Mọi cảm xúc đều ảnh hưởng đến đối phương, hơn hết là sự quan tâm lo lắng không ngại khó khăn, mà vẫn vững tin bên nhau. Đức Thành cười trong hạnh phúc, cả hai nhìn nhau, khi không còn gì có thể ngăn cản hai con người yêu nhau, thì mọi thứ xung quanh đều thành vô hình. Không gian căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe được hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau. Đức Thành từ từ áp môi mình đặt lên môi cô. Ác dị, ác dị. Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng, sau đó Đức Thành đưa tay lên chán cô. Vẫn còn nóng, Em uống thuốc chưa Dạ chưa Sao còn chưa uống Đi để anh đánh đòn à Băng tâm cười Sẽ đau lắm Để em chừa Không ỷ y sức khỏe nữa Em đâu có Còn bảo không Ngoan Giờ uống thuốc rồi ngủ đi Mai em không hết sốt Thì anh không cho đi cùng anh đâu Xén tí băng tâm quên Mai cô và anh phải xuống An Giang Để tìm đến thầy chữa bệnh cho anh Sợ anh không cho mình đi Cô liền đi uống thuốc ngay Đức Thành đã cầm nước và thuốc đến cho cô mỉm cười rồi nhận lấy mà uống Có đắng không? Băng tâm lắc đầu Không đắng, tại có anh là viên đường trong miệng em rồi Với lời nói đó Đức Thành liền cười vui Em đây đang nịnh để mai anh không bỏ ở nhà đó hả? Đâu có Giờ em đi ngủ, mai sẽ hết sốt mà Ừ, mong là em sẽ không sốt nữa Giờ em ngủ đi Anh ăn cơm rồi ngủ sau Anh đói thật hả? Cũng không đói lắm Nhưng mà cơm em cất công nấu xong anh không ăn cho được Băng tâm mỉm cười Sau đó đến giường nằm xuống trước Anh ăn nhanh rồi ngủ nha Anh biết rồi, giờ em ngủ đi Đức Thành lấy chăn đắp ngang người cô Anh ngồi xuống bên cạnh Nắm lấy tay cô Như để dỗ cô ngủ Nhìn anh cô vui vẻ biết là bao Có thể do tác dụng của thuốc rất nhanh Nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ Đức Thành lúc này mới đứng lên Cúi xuống đặt lên chán cô Một nộ hôn rồi đến bàn ăn nhìn đồ ăn trước mặt anh nhận ra đây mới là thứ mà mình kiếm tìm bấy lâu nay anh không đòi hỏi quá nhiều chỉ muốn một hạnh phúc giản đơn khi đi làm sẽ có người để mình mong nhớ và người đó ở nhà trông đợi mình Mỹ Kỳ ra khỏi nhà Tùng Lâm thì không về nhà mà đi tìm Ngân nhưng lại biết được cô không có nhà đoán được giờ này nếu không ở nhà chỉ có một nơi mà Ngân có thể tới đó chính là quán bà Mỹ Kỳ tức tốc đến đó để mà xác định chắc chắn có phải chính Ngân đã gài mình để quay clip đưa cho Tùng Lâm không. Do là quán quen nên khi Mỹ Kỳ hỏi thì đã được nhân viên cho hay Ngân ở trên lầu phòng số 2. Mỹ Kỳ giận giữ mặt hầm hầm đi lên. Ngân trong phòng vừa uống rượu vừa hả hê. Chắc giờ Mỹ Kỳ đã bị anh công tử chia tay rồi cũng nên. Đàn ông nào chịu được khi người con gái mình yêu ăn nằm cùng người khác. Cô đưa tay vuốt mặt Minh Đức Anh cũng được lợi quá Vừa được hưởng thụ mà còn cả tiền Tất cả điều đó đều cảm ơn em Mà anh cắt mắc hai người là bạn Mà sao em lại gài cô ấy Bạn gì cái thứ đó Nó xem em chẳng khác gì con ô xin Muốn sai gì thì phải làm đó Chỉ có tí tiền Rồi lên mặt cho mình là trên hết Còn lại thì xem như rác rưởi mà dẫm đạp Nó tưởng nó hay ho lắm mà Khoe mẽ Nào là hai người đàn ông giàu có Đẹp trai Say mê nó như điếu đổ Khi ta bệnh nó bỏ người ta Rồi người ta có người khác thì đâm ra ghen tức Đúng là chưa từng thấy ai ích kỷ Và tham lam như nó Bản tính lại thích được nịnh hót tầng bốc Để xem Giờ này chắc anh công tử đã nó rồi Vì đoạn clip em gửi sắc nét quá mà Còn khốn nạn Thì ra đúng là mày chơi tao Hôm nay tao không bỏ qua đâu Mỹ Kỳ đẩy cửa đi vào bừng bừng lửa giận Nhìn ngân mà nói như muốn ăn tươi nuốt sống Còn Ngân khi thấy Mỹ kỳ thì hơi bất ngờ Sau đó thì ngành mặt thách thức Ừ, tao làm đấy rồi mày làm gì tao hả Mỹ kỳ nhào tới túng tóc của Ngân Mà đánh tới tấp Còn chó, tao xem mày là bạn Bỏ tiền cho mày biết bao nhiêu Mà mày lại hại tao Ngân cũng không nhịn mà đánh lại Minh Đức nhìn hai người như thế Thì một phen hú hồn Không thể chơ mắt, đứng nhìn mà đi đến càng ngăn Mỹ kỳ như nổi điên Mà đưa chân đá vào người Minh Đức Còn mày nữa Yên khốn, dám nghe lời nó hại tao Tao sẽ không để yên đâu Hồn hồn đừng có mà sen vào Mình Đức bị dọa sợ Nên buông tay ra khỏi người Mỹ Kỳ Rồi chạy ra khỏi phòng Mặc kệ hai người làm gì nhau thì làm ngần tóc tay buông xõa che bịt kín cả mắt Cô hất mặt lên Mày đừng có mà ham dọa Không ai sợ mày đâu Mày kêu hãnh lắm cơ mà Giờ bị đá <cười> Chắc khó chịu lắm nhỉ Mày im đi con chó Mỹ Kỳ đưa tay tắt mạnh vào mặt của Ngân bầu điếng cô nhìn Mỹ Kỳ trừng mắt tao nhìn mày đủ rồi đấy hôm nay tao ăn thua đủ với mày Ngân dùng sức đè mạnh đầu Mỹ Kỳ xuống bàn làm cô la là lớn mày buông tao ra lúc đánh tao mày hung hăng lắm cơ mà mày cũng tốt đẹp gì hôm nay đâu chính mày chơi xấu tao trước giờ tao chỉ trả đũa thôi mà không chỉ như vậy thôi đâu Ngân cầm chai rượu đập mạnh vào cạnh bàn làm cái chai bể làm đôi Cầm phần còn lại với cạnh nhọn bén kề vào mặt Ngân Mày tự tin với gương mặt này lắm đúng không Nhờ nó mà mới dụ dỗ được đàn ông Hôm nay Tao sẽ vẽ vài đường lên Chắc sẽ đẹp lắm đây Với Mỹ Kỳ mà nói Gương mặt là tất cả của cô Đã chỉ rất nhiều tiền chỉnh sửa Cô mới có nhan sắc như bây giờ Vì vậy lời của Ngân đã làm cô run sợ Nên mới xuống nước năn nỉ Đừng Đừng mà Ngân Dù gì tao với mày cũng là bạn Chuyện mày hại tao sẽ bỏ qua Mình vẫn là bạn <cười> Mày cao thượng đến vậy sao Nhưng mà xin lỗi Tao lại không thích sự giả tạo Với cái đứa tâm mình Chắc mày còn nhớ hôm tao buồn đã hẹn mày ra tâm sự Sau đó tao uống say Mày lại bỏ tao lại một mình chứ Tại nhà tao có việc gấp Nên tao phải về Tao cũng đã nói với mày rồi mà Mày còn nói láo Tao ngu nên mới đi tin mày Cho là do tao xui Nhưng mày còn nhớ sau đó Mày lại khoe với tao được anh công tử tạo bất ngờ không? Đó chính là cái buổi tối mày bỏ tao. Lúc đó tao nhận ra nhưng mà không vạch trần. Tao đợi cơ hội để mà trả thù mày đấy. Cậu thì cho là tao nói dối đi. Nhưng mà có gì mà mày phải trả thù tao? Mày say rồi mày về cũng được mà. Mày im đi. Mày có biết đêm đó, tao đã bị một đám đàn ông đưa đi. Bọn họ thay nhau, kiểu hiếp tao không? Tao biết tao không còn phải là con gái nhà lành. Tao ăn chơi, nhưng tao biết điểm dừng. Và biết giữ gìn cái quý giá của đời mình Nhưng mà chính tại Có đứa bạn xấu như mày Nên đời tao mới bị hủy hoại Tao căm ghét mày Tao phải nhẫn nhịn tân bốc mày để chờ cơ hội Cuối cùng thì tao đã đợi được Giờ ấy Mày cũng chẳng khác tao Mà quên mày thì chắc sướng hơn Vì bị bỏ thuốc Mày bỏ thuốc tao Còn gì nữa Mỹ Kỳ dùng sức vùng lên thoát khỏi được thì đưa tay bóp với cổ ngân Tao giết mày Trên tay Ngân vẫn đang cầm chai rượu bể. Một đường rất sâu in hẳn bên mặt trái, máu đỏ cả mặt. Mỹ Kỳ ôm mặt đau đớn vì sốc nên ngất đi. Ngân xém chút đã tắt thở, giờ mới há miệng ra mà thở. Nhìn đến Mỹ Kỳ nằm dưới sàn toàn máu, thì Ngân thoáng sợ hãi. Lúc đó cô chỉ muốn tự cứu mình mà thôi. Sợ làm chết người, nên Ngân đã đưa đến, đưa tay lên mũi của Mỹ Kỳ. Cảm thấy cô còn thở được thì mới bình tâm trở lại. Cùng lúc, Mình Đức đã trở lại cùng với bảo vệ của quán bar. Hắn đã gọi vào để phụ can hai người thì chứng kiến cảnh đó. Rất nhanh, đã gọi cứu thương đưa Mỹ Kỳ đến bệnh viện. Ngân thì trốn về nhà, Mình Đức cũng để tránh liên can cũng không ở lại. Đức Thành thức dậy trước, nhìn băng tâm còn say ngủ thì anh mỉm cười. Lúc này anh đưa tay đặt lên chán cô. Thấy đã không còn nóng nữa thì mới yên tâm. Trước khi rời giường, anh không quên đắp lại chăn cho cô. Sợ nắng chiếu vào làm cô trói mắt Nên đã kéo rèm lại Tâm trạng anh đang rất vui vẻ Giờ anh nóng lòng nhanh gặp ông thầy Và mong khỏi bệnh Dù cô không chê bai Nhưng anh cũng không muốn cô bị người khác chê cười Khi có người chồng bị bệnh như mình Vào phòng tắm rửa Sau đó thì Đức Thành xuống dưới nhà Bà Yến và ông Trung đang ngồi ở phòng khách Thấy anh thì hỏi lại Con dâu mẹ đâu? Cô ấy chưa dậy Sao con không gọi vợ con dậy Đi xa thì nên đi sớm Hôm qua cô ấy sốt, nên để cô ấy ngủ thêm. Đi trễ tí có sao đâu mẹ. Bằng tầm sốt à, có sao không? Đã hạ sốt rồi mẹ. Ừ, rồi con tính tự lái xe đi, hay để tài xế đưa đi. Con sẽ tự lái, mà mẹ xin địa chỉ ông thầy chưa? Bà Yến đưa tờ giấy. Con cầm lấy, lên tới núi rồi hỏi người ta sẽ cho địa chỉ. Ông thầy này nổi tiếng lắm. Đức Thành cầm tờ giấy rồi nói với ông Trung. Chuyện công ty con nhờ ba vài ngày nha. Còn cứ yên tâm lo chữa bệnh đi Công ty ba lo được Thôi hai ba con và ăn sáng luôn đi Chút băng tâm ăn sau Rồi hai đứa con đi cho sớm Ba mẹ ăn đi chút con ăn sau Giờ con làm gì mà không ăn còn đi nấu cháo cho băng tâm Nói rồi Đức Thành đứng dậy đi vào trong bếp Bỏ lại bà Yến và ông Trung nhìn nhau kinh ngạc Anh vừa nghe thấy con nói gì không Con nói đi nấu cháo anh đánh em một cái đi Úi đau Thì em kêu anh đánh em mà Nhưng mà anh đâu cần đánh mạnh vậy Mà em không phải đang ảo giác Trời, con trai mình vậy mà hôm nay Còn xuống bếp nấu cháo Chắc trời bão quá rồi Đâu phải chỉ nay mới nấu đâu bà chủ Tối qua, cậu chủ cũng nấu cháo cho mợ Người làm đang lau nhà kế bên Nghe vậy thì lên tiếng nói Bà Yến liền nói Lúc nào ra tôi không hay Giờ đó, ông bà chủ đã ngủ sai rồi Bà Yến nghe xong nhìn sang chồng Hay là con mình thật sự đã yêu băng tâm Ông trùng đáp tỉnh bơ Không yêu vợ, cho lẽ đi yêu hàng xóm Em ngộ chưa Không phải, ý em vậy là quan hệ Hai đứa đã có tiến triển Mà anh thấy Đức Thành cũng thay đổi nhiều không Chẳng còn mang găng tay Không còn rú rú trong phòng nữa Đúng là em không sai khi cưới băng tâm Anh hết làm giảm em nha Anh có nói gì đâu Vợ là nhất mà Thôi bà ăn sáng đi, anh còn đến công ty Cả hai người đứng lên rồi đi vào trong phòng ăn Bà Yến vừa ăn vừa nhìn vào chỗ bếp Mà cười cười Em không nghĩ con trai em lại biết nấu ăn đấy Đâu phải chuyện gì lạ Anh cũng biết nấu mà Thật không Vậy sao anh không bao giờ nấu cho em Nhà có người làm rồi Nhưng mà con trai nấu cho con dâu đó có sao Anh thua cả con trai Bà Yến là mặt sỗi Hai người yêu nhau từ lúc còn trẻ Rồi lấy nhau sống hạnh phúc cho đến bây giờ Dù con đã lớn lập gia đình Nhưng hai người vẫn mặn nồng như thời còn trẻ Được rồi được rồi Hôm nào anh sẽ nấu cho em Em muốn ngay bây giờ Anh còn phải đi làm mà Bà Yến quay mặt sang hướng khác Em không biết Ông trùng bất lực Mỗi khi vợ ông muốn gì Thì ông phải tìm cách làm cho bằng được Nếu không sẽ không được Mà ông thương vợ nên cũng không muốn bà buồn Được rồi, chiều anh sẽ nấu Anh nói rồi là phải làm đấy Biết rồi, giờ ăn sáng nha Bà Yến cười vui vẻ rồi tiếp tục ăn Đức Thành nấu xong cháo rồi bưng đi Lúc ngang qua bàn ăn thì bị ông chung trách đều tại con mà mẹ nhõm nhẽo đấy tại bà chiều mẹ đó thôi vợ ba thì ba chiều như con chiều vợ con đấy ba con mình giống nhau thấy Đức thành cười bà Yến vừa cười vừa lườm để xem chiều không có là anh sẽ biết tay em bà tự bảo trọng nha nói rồi Đức thành đi nhanh ra ngoài rồi trở lên lầu các bạn vừa lắng nghe xong tập sáu câu chuyện gà con dâu của tác giả Hoàng chi trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.